Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với nội dung câu chuyện của ngày đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi đến với câu chuyện của tuần mới này thì tôi xin thưa quý vị là cái câu chuyện mà phù Thủy Tri Tâm mà tôi đã phát hành được một tập. Thì khi mà các bạn gửi qua thì tôi cũng không có soát lại nội dung thành thử là hôm nay. Khi mà tôi thu tập hai của bộ truyện đó thì tôi thấy là có quá nhiều những cái cảnh nóng 18 cộng thành thử nó không có phù hợp với cái nội dung phát hành ở trên kênh truyện Trong tập 1 thưa quý vị khi tôi thu tập 1 thì đã tôi đã phải cắt đi rất nhiều những cái cảnh nóng mà được tác giả mô tả quá là chi tiết. Thành thử khi mà cái điều đó lặp lại tiếp tục ở trong tập số 2 mà tôi thấy là toàn bộ nội dung của cái một tập truyện nó quá nhiều cái cảnh nóng 18 tám cộng như vậy thành thử là một lần nữa chúng tôi xin cáo lỗi là chúng tôi không phát hành tiếp cái bộ truyện đó nữa bởi vì là nó nó không thực sự là quá phù hợp với với với cái cái, cái văn hóa của chúng ta thành thử là sợ gây nên những cái ảnh hưởng gì đó trong cộng đồng những quý thính giả nghe chuyện thành thử chúng tôi xin phép không phát hành tiếp tục bộ chuyện đó nữa và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có tựa đề là oan hồn xóm trọ là một câu chuyện có hai tập thưa quý vị đây là một câu chuyện không mới tuy nhiên nó lại là một cái câu chuyện rất hay được cộng đồng độc giả đánh giá là một trong những câu chuyện rất là hay thành từ tôi xin chuyển thể cái bộ chuyện này sang audio để phục vụ cho quý vị À, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không liên hệ được với tác giả Chúng tôi tìm cũng không tìm ra được Đâu là tác giả chính của cái bộ chuyện này Thành thử là chúng tôi xin cáo lỗi Nếu như tác giả có nghe được Cái câu chuyện này chúng tôi phát hành Thì cũng vui lòng liên hệ với chúng tôi Để chúng tôi trao đổi thêm về vấn đề bản quyền à, Một lần nữa thì xin cáo lỗi cùng với tác giả Và xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Bộ chuyện Oan Hồn Xóm Trọ gồm hai tập Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tập một Câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Sọ. xin lên hành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện oan hồn trong xóm trọ có phần diễn đọc của định soạn tập một nhân vật chính trong câu chuyện này tên là thanh là một phóng viên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 không vất vả lắm thanh tìm được chỗ mới khá vừa ý với một cây giá phải chăng gần phố chùa láng sau một thời gian chuyển đồ đạc và ổn định chỗ ở thanh bắt đầu tìm hiểu về môi trường mới của mình đây là một xóm trọ vừa phải với tám phòng khép kín gồm hai dãy đối mặt vào nhau và lối đi ở giữa mỗi phòng rộng khoảng 14 bốn mét vuông có một điểm khác đặc biệt so với các xóm trọ khác là hầu hết người thuê phòng ở đây đều đã đi làm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 Tuy nhiên cô nàng chưa bao giờ có ý định tiếp chuyện Thanh hay bất cứ một ai khác. Phải là ý định viết một câu chuyện về gái vũ trường của Thanh đành phải gác lại. Phòng cuối cùng của dãy là một chàng công an trẻ mới ra trường tên là Tú. Đây là một con người khá kỳ dị. Chưa bao giờ Thanh thấy anh ta có mặt ở nhà mà không say xỉn Anh ta thường đi làm suốt ngày và chỉ trở về nhà vào buổi tối khi đã say bét nhẹ.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 dường như xóm trọ này sinh ra là để cho hai người bởi vì những người xung quanh hoặc là không có nhà hoặc là không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh họ ban đêm cũng chính là anh chàng công an được đưa vào trong giấc ngủ anh chàng văn phòng chính phủ mệt nhòi với những triết lý mà anh ta đã nói cả ngày ở khắp mọi nơi đang ngáy khổ khò những người lao động phổ thông thì chưa về hoặc đã đi ngủ cô gái vũ trường đi làm thì điểm hẹn trước nhà lại thành nơi lý tưởng cho Thanh và nàng ngồi tâm sự. Họ thường mang ra hai chiếc ghế con ngồi đối mặt với nhau và nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thời gian cứ như vậy trôi đi, càng ngày Thanh càng cảm thấy cô nàng có một vị trí quan trọng trong trái tim của mình. Lúc này những tác phẩm của Thanh luôn phẳng phất hơi thở của nàng, mùi hương của nàng. không những ảnh hưởng đến ngòi bút của thanh hình ảnh của nàng dường như còn làm đảo lộn cả nếp sống và phong cách cá tính của cậu trước đây những khi có liên hoan hoặc có dịp tụ tập bạn bè thanh hầu như không quan tâm đến chuyện ở lại hay về cậu sẵn sàng ngủ lại ở nhà bạn hay thậm chí bất cứ nơi nào có thể ngủ nhưng bây giờ ngay cả khi say bí tỷ thanh cũng luôn cố gắng lết về nhà cho bằng được trái tim của cậu như tan ra trước những lời ân cần hỏi han lẫn trách móc của nàng và khi nàng âu yếm dìu cậu vào trong phòng mùi hương từ cơ thể của nàng lại khiến cho cậu tình hẳn diệu những lúc như vậy cậu luôn tỏ ra mệt mỏi hơn mức cần thiết để được nàng quan tâm chăm sóc nhiều hơn lúc này anh chàng công an có vẻ như đang cố gắng tiếp cận cậu nhưng thái độ của anh ta cục cằn và thô lỗ khiến cho thành khó chịu Thanh có cảm giác anh ta ghen gổ với mình vì cho rằng cậu đã lấy mất một cái gì đó của anh ta, cái mà anh ta rất yêu quý nhưng lại nằm ngoài tầm với. Thanh nghĩ anh ta ghen tị bởi vì rõ ràng là thu rất có tình cảm với cậu. Điều đó dù không ai nói nhưng tất cả mọi người đều biết. Một đêm Thanh về muộn, đang loay hoay mở khóa cửa thì chẳng công an từ đâu nhảy đến. Anh ta đặt cả hai tay lên vai của cậu Nói bằng cái giọng nhẹ nhè nồng nặc mùi rượu Mày... mày đã gặp nó phải không? Mày đã yêu nó phải không? Chúng mày còn điếm đó Nó... Thành hết sức khó chịu với những lời lẽ xấu sàng đó Cậu để hẳn chàng ta ra Nói với thái độ kiềm chế nhất mà cậu có thể Anh còn nói về thu như vậy một lần nữa Tôi sẽ đấm vỡ mõm của anh ra đấy Chàng công an trợn tròn đưa mắt đầy những tia máu vần vện tay chỉ thẳng vào thanh nói trong sự ngỡ ngàng thú thú thôi chết cụ mày rồi tao ban đầu thanh nghĩ hắn sẽ lao vào thẳng mình nhưng không lúc đó đôi mắt của hắn đỏ hoe tự hồ muốn khóc rồi hắn quay mặt đi thẳng vào trong phòng đóng chặt cửa lại một lúc sau thanh có thể nghe rõ tiếng cười man dợ phát ra từ phòng của hắn một lúc sau nữa là tiếng gào dường như hắn đã cố gắng kiềm chế để cho tiếng gào đó không phát ra quá lớn. thanh kể chuyện đó với nàng nhưng mà dường như nàng không để tâm cho lắm. chỉ đến khi thanh gặng ghẽ hỏi giữa nàng và hắn có chuyện gì, nàng mới ngập ngừng giải thích. hắn thích em nhưng mà em không thích hắn. hắn cục cằn thô lỗ và hay rượu chè. em kinh tởm hắn. hôm sau chàng công an không còn cố gắng tiếp xúc thành nữa. anh ta say nhiều hơn và về nhà muộn hơn. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cái gì đến rồi cũng lại đến. Thành ngỏ lời yêu nàng và nàng cũng nhận lời yêu thanh mà chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đây cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu. Thành ngỡ như đến bây giờ cuộc sống của cậu mới thực sự có ý nghĩa, có mục đích. Cậu cảm thấy mọi thứ dường như đều đẹp hơn, đáng yêu hơn. Công việc của cậu làm trở nên thú vị hơn và những sự bực dọc thường ngày cũng không giảm bớt căng thẳng hơn.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 cậu bỗng cảm ra có người đang hát ở quanh đây thanh nín thở lắng tai đúng là có tiếng hắt thầm phát ra từ phía căn phòng trống cậu rất ngạc nhiên không rõ ai còn thức để mà rì rầm vào cái giờ này thành với tay lấy chiếc điện thoại cậu bấm vào một phím bất kỳ để bật đèn trên màn hình một giờ mười hai phút sáng đây là giờ mà đáng lẽ ra mọi người phải ngủ say rồi mới phải trong xóm chẳng có ai có thói quen thức khuya kể cả hai người thức khuya nhất là thanh và thu cũng đều đi ngủ trước mười hai giờ tò mò thanh nhộm dậy ghé mắt qua khe cửa sổ cố gắng quan sát những cảnh tượng thanh nhìn thấy khiến cho cậu dùng mình sờn gai ốc trên mái bro măng của căn phòng trống có một bóng đen đang ngồi vắt vèo điều khiến cho thanh lạnh sống lưng là tuy ngồi trên mái nhà nhưng mà chân của bóng đen dài gần chạm đất nó đung đưa như một đứa trẻ con Và vẫn làm như vậy khi ngồi trên chiếc ghế cao Hoặc những vị trí mà chân không chạm được đất Hai tay bóng đen cầm vào hai sợi dây Ở điểm cuối mỗi sợi dây thắt lại thành vòng tròn Hãy như là hai chiếc vượt cầu lông cầm ngược Đấy là hai chiếc thòng lọng Chúng cũng đang đong đưa như là hai chân bóng đen vậy vừa ngồi đong đưa chân bóng đen vừa lầm nhầm hắt thầm Ban đầu thanh nghe không rõ Nhưng mà sau khi một lúc tập trung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 Tiếp đến lại là một bài hát khác. Nếu anh là cánh diều em sẽ là sợi chỉ, vì nếu không có chỉ, diều sẽ chẳng dám bay. Cũng là một bài hát lạ, nhịp điệu vui hơn, nhưng vẫn được hát với giọng hát thầm, khiến cho người nghe cảm thấy như người hát có một ước muốn thật sự giản dị, nhỏ bé, nhưng chẳng bao giờ trở thành sự thật. Trong phút xuất thần đó, thành như hòa nhịp cùng bóng đen ma quái, Cậu sẽ mê lắng nghe giai điệu của các bài hát Những ngón tay của cậu sờ soạng một cách vô thức lên song cửa sổ Như đang gõ nhịp theo giai điệu Thâm hồn của cậu như muốn thoát khỏi cơ thể Nó bay theo nỗi buồn hay những niềm vui mà bài hát mang lại Bất chợt tiếng hò của chàng công an kéo thanh trở lại thực tại Cậu nhận thức được trước mắt của mình là một con ma Một dạng yêu quái chứ không phải là một người nghệ sĩ Và hai cái dây thòng lọng kia biết đâu là để dành cho cậu thanh cứng người cậu muốn la lên một tiếng nhưng có một cái gì đó chẹn lại nơi cuống họng khiến cho cậu không thốt nên lời dùng hết sức bình sinh cậu đẩy mạnh tay vào cửa dầm một tiếng cánh cửa mở tung trước mắt của thanh chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch cậu cố nhìn kỹ nhưng chẳng có bóng đen cũng chẳng có đôi chân hay là dây thòng lọng nào hết có lẽ đó là ảo giác Thành tự nhủ như vậy, mặc dù trong lòng của cậu cậu không tin đó là ảo giác một chút nào. Cậu bật điện lên và đi vào trong phòng tắm thay quần áo, vì bộ quần áo cậu đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Điều mấy cậu cứ để điện như vậy trong lúc ngủ. Những hình ảnh về bóng đen đôi chân dài ngoằng, dây thòng lọng và những bài hát thực sự khiến Thành giợn tóc gáy. Từ đó cho đến sáng cậu không ngủ được, lúc nào cậu cũng có cảm giác sau lưng cổ mình trên trần nhà, hay bên ngoài bức tường có những thây ma mặc áo dài với một đôi mắt trắng dã không chồng, hay những bóng đen bất động cùng hàng răng lởm chởm những người đàn bà có bộ tóc dài từ đầu đến chân che kín mặt mũi đang nhìn cậu chăm chăm Tóm lại tất cả những gì cậu hấp thụ được qua những câu chuyện ma quỷ những bộ phim kinh dị đồng loạt quay trở về khủng bố tinh thần của cậu con người là thế Người ta có thể sống rất nhiều năm không sợ hãi rồi đã nhồi nhét đủ thứ đáng sợ vào đầu Nhưng chỉ cần một sự kiện kích thích là tất cả những thứ ấy sẽ như quả bom nổ chậm quay về để giày vò tinh thần của họ Hôm sau Thanh kể lại cho nàng nghe câu chuyện rùng rợn ấy Nàng nói rằng Thanh làm cho nàng sợ và đề nghị cậu không nhắc lại chuyện đó nữa Thành không nhắc đến chuyện đó trước mặt của nàng Nhưng mà cậu không thể nào thoát được khỏi nỗi ám ảnh của những bài hát Cậu lầm nhầm lại chúng ở khắp mọi lúc mọi nơi Lúc ăn, trước khi đi ngủ trong lúc làm việc Trong giấc mơ cậu thường xuyên lặp lại bóng đen cùng với hai sợi dây thầm lòng Nó đi lại đầu giường trên đôi chân thon dài như hai cây rào Đưa những ngón tay xù xì vút ve lên khuôn mặt của cậu Hát cho cậu nghe rồi từ từ cúi xuống vẻn những lọn tóc dài phủ kín khuôn mặt cho cậu thấy. Thành hét lên, chẳng phải đó là khuôn mặt của Lai, anh chẳng làm việc cho văn phòng chính phủ đó sao? Nhưng khuôn mặt mới nhăm nhở và đáng sợ làm sao. Hàm răng lởm chởm trong cái mồm rộng ngoác đến tận mang tai, cái lưỡi dài ngoằng rất dãi thầm lầm, đôi mắt trắng dã lồi cả ra ngoài, bên khoe mắt những con giòi bọ đang bò lồm nhồm. Thành hoảng sợ giơ tay cố đẩy khuôn mặt đó nhưng mà đụng đến đâu từng mảng thịt thối giữa rớt ra đến đó cho đến cả lúc đầu của bóng đen chỉ còn lại một chiếc đầu lâu trắng ờn thì nó rớt xuống lần lồng lốc trên nền nhà như một quả bóng giấc mơ ấy lặp lại hàng đêm nhiều đến nỗi mà bây giờ mỗi khi gặp mặt lai thanh lại dùng mình lai không biết điều đó anh vẫn vô tư cho thanh nghe một cách thao thao bất tuyệt về cuộc cách mạng vô sản nga về sự chiếm hữu tư liệu sản xuất của giai cấp tư bản về nhiệm vụ của tuổi trẻ trước diễn biến hòa bình bẵng đi một thời gian một hôm thành có việc phải về muộn cậu trả tiền taxi ở đầu ngõ rồi đi bộ vào hít một hơi thật dài tiễn biệt mùi hơi đất ẩm ướt của nền trời đêm thanh bước vào khu nhà trọ để không làm phiền mọi người thành có bước thật nhẹ nhưng bỗng nhiên cậu khựng người lại giọng hát ấy cái giọng thì thào đều đàn ấy đang rót vào tai của thanh cả những giai điệu quen thuộc lẫn mới mẻ thành chết điếng người từng dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cho cậu muốn ngất xỉu cậu muốn quay lưng chạy thật xa và quên đi tất cả những chuyện ma quái này thế nhưng một phần giả vô điều kiện đưa mắt của cậu tự động nhìn về phía căn phòng chống. cửa căn phòng mở hé từ bên trong ánh sáng leo lét như là cây nến thoát ra ngoài từng giai điệu ngọt ngào đang phát ra từ đó như người bị thôi miên thành lững tững bước về phía căn phòng những giai điệu của bài hát như là trải thảm dưới chân của cậu cậu có cảm giác mình đang đi trên những đám mây mềm mại với ánh sáng chói lòa và những cánh đồng hoa trắng nhẹ đang rơi ở xung quanh trên nền giai điệu của những bài hát được hát bằng cái giọng điệu thì thầm mà đêm nào thành cũng mơ thấy em ở bên tôi như một câu chuyện cổ một bóng hồng trong tập truyện lêu trai và tôi sẽ xa em một sớm ngày biết đâu sẽ không một lời từ biệt khi thành đến nơi cửa căn phòng tự động mở và cậu có thể quan sát tất cả mọi thứ ở bên trong thành sững người cảnh tượng cậu nhìn thấy vừa rùng rợt nhưng cũng không kém phần bi tráng trên đần nhà có hai sợi dây thầm lỏng Nhưng dưới sợi dây bên trái có sắc của một cô gái mặc bộ đồ trắng mút từ đầu đến chân. Mái tóc dài mềm mại của nàng phủ lên đôi vai đã rũ xuống vì không còn sinh khí. Cây xác quay mặt vào tường cho nên Thành không thể nhìn rõ mặt. Sợi dây bên phải không có gì. Hai sợi dây nhưng chỉ có một chiếc sắc. xiết nền nhà là một vòng hoa lớn diện tích khoảng một mét vuông được kích thành hình trái tim như những bông hồng trắng. Viên cổ vòng hoàn này cắm những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Trên tường ngay sau sắc của cô gái là một bài thơ được viết bằng máu. Em chỉ có một giấc mơ thật giản dị, được ở mãi bên người mình yêu, được cùng chung những giọng nước mắt, chung niềm vui và chung cả nỗi buồn. Anh đang làm gì vậy? Một tiếng nói lạnh như là mùa đông phát ra từ bên phải thanh, cậu giật bắn mình quay đầu lại. Cô gái vũ trường đang đứng bên cạnh cậu. cô ta nhìn cậu một cách kỳ dị như trên cổ của cậu vừa mọc thêm một cái đầu thành lúng túng À tôi tôi cậu chỉ vào cánh cửa căn phòng và quay lại nhìn một lần nữa thành chết điếng người cánh cửa vẫn đóng im ỉm như chưa bao giờ được mà không có dây thầm lọng không có cái xác cũng chẳng có vòng hoa thanh cảm thấy choáng váng cậu không biết giải thích thế nào với cô gái này cậu hỏi lại cô ta cô cô không nhìn thấy gì sao Có, tôi thấy anh trợn mắt đứng nhìn cánh cửa phòng này Anh đang thôi miên nó sao Cô ta trả lời và cười Cô ả có một nụ cười nhẹ nhàng khác sao với điệu cười thô lỗ Mà các cô ca vè vẫn hay cười Đây cũng là lần đầu tiên thanh thích cô ta cười Thanh cảm giác có một cái gì đó rất quen thuộc gần gũi ở nụ cười của cô ta Mà lúc này cậu không thể nào cắt nghĩa được Cậu thấy thật mỉa mai thay cho hoàn cảnh hiện nay của mình không lẽ cậu phải giải tất cả những chuyện ngu ngốc vừa rồi với một cô ca ve cô ta không phải là loại người có thể tin tưởng cậu và ngược lại cậu cũng không thể nào tin tưởng cô ta cô ta sẽ không ngần ngại nói rằng cậu là thằng khìn và cười vào mũi của cậu người duy nhất cậu có thể nói lúc này là thu tiếc rằng thu đã về quê ở hưng yên từ ba hôm nay không có gì hôm nay cô không đi làm sao thanh hỏi làng đi và nhìn vào mắt của cô ta thăm dò đấy là việc của tôi anh không sao chứ? cô à trả lời và nhìn thanh với ánh mắt nghi hoặc. tôi ổn. nói rồi thanh chào từ biệt rồi mở khóa phòng. cậu tiếp mệt mỏi và căng thẳng khủng khiếp. trước khi bỏ đi cô gái còn nói thêm với thanh: anh nhìn thấy gì thì nói cho tôi biết với nhé. tôi tên là nhung. mới đầu cậu nghĩ nhung đang bưỡn cợt mình nhưng mà khi quay lại nhìn cô à thanh ngạc nhiên là thái độ của cô nàng không vẻ gì là cợt nhả. cậu ậm mờ cho qua chuyện rồi đóng cửa lại nằm vật ra giường và suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy đến những bông hoa những sợi dây bóng đen cái xác những cây nến tất cả như đang nhảy múa xung quanh trong đầu của cậu thành ước gì có thu ở đây thu đã về quê được ba ngày nàng ra bến xe bắt về quê ngay sau buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè thanh muốn đưa nàng ra bến xe hoặc đưa nàng về tận hưng yên nhưng thu luôn nói rằng nàng không muốn làm phiền cậu đến thế nàng vẫn luôn như vậy tự lập và cá tính thư không nói rõ nàng sẽ nghỉ hè trong bao lâu nhưng mà nàng hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất nàng cũng rất khổ sở khi phải xa thanh thanh nghĩ có lẽ cậu phải xa thu trong khoảng một hai tuần tôi nói rằng nàng không thể sớm hơn được vì bố mẹ của nàng đang ở quê rất mong đợi nàng thanh không thể ích kỷ bởi vì thời gian thu và thanh ở gần nhau nhiều hơn hẳn thời gian thu được ở gần bố mẹ thanh lại để điện như vậy cả đêm nhưng cậu không ngủ cậu nằm thu mình vào một góc một tiếng động nhỏ cũng khiến cho tim của cậu như là muốn vọt ra khỏi lồng ngực đôi lúc cậu muốn nhìn qua khe cửa về phía phòng trống nhưng mà cậu không đủ can đảm cậu sợ lại phải nhìn thấy những hình ảnh ma quái sợ những giai điệu của bài hát mà lúc này Trong bụng của cậu đang lầm nhầm, lại chính lời bài hát cậu vừa nghe được. Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, một bóng hồng trong tập truyện lưu trai. Và tôi sẽ xa em một sớm ngày, biết đâu sẽ không một lời từ biệt. Nó cuốn hút đến kỳ lạ, khiến cho thành mặc dù đang ở trong tâm trạng sợ hãi đến tột cùng, cũng không thể nào quên được. Cậu có cảm giác là đọc nó lên cậu bớt căng thẳng hơn...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 Trong bằng ngày không có chuyện gì xảy ra Nhưng mà Thanh luôn bị căng thẳng thần kinh Cậu nhầm đính thuộc như cháo chảy Giai điệu và lời của tất cả các bài hát Thần ma quái mà cậu nghe được Cậu không thể hiểu nổi tại sao chúng lại quyến rũ cậu đến như vậy Trong đầu của Thanh đưa ra hàng vạn câu hỏi Mà cậu không biết trả lời ra sao Ai là tác giả của những bài hát Liệu những gì cậu thấy có phải là ảo giác Nếu là ảo giác thì giải thích ra sao về những bài hát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 cậu mộng du sở thuyết này cũng không thuyết phục cậu lắm bởi vì những hình ảnh những hồi ức về lúc ấy thực sự đến mức cậu không thể nào nghĩ đó là mộng mị những đêm dài không ngủ nổi thanh lang thang trên mạng cậu vào các diễn đàn lớn nói chuyện về ma quỷ để tham khảo mong tìm được một trường hợp giống mình thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra là các câu chuyện được các member của các diễn đàn post lên đa phần là những chuyện hư cấu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 Mà đi nhờ xích lô mà đói Để các loại quái thú đầu chó mình cọp Quái thai ăn thịt người Không ngừng được cậu nhập vào bộ nhớ Chán nàn thanh tắt máy tính Và đi ngủ Trong giấc ngủ thanh lại thấy căn phẩm trống Thấy trái tim hoa hồng Thấy hài dây thỏng lọng Và thấy xác cô gái treo trên chiếc thòng lọng bên trái Nhưng lần này xác cô gái đông đưa Và nó quay lại từ từ Đối mặt với cậu Đầu cô gái gục xuống trên sợi dây Mái tóc dài xóa xuống trên lớp một phần của khuôn mặt. bất chợn cô ta ngẩng mặt lên và hoác miệng cười với thanh. Thật khủng khiếp. Lại là khuôn mặt của Lai, anh chàng văn phòng chính phủ. Lần này mặt của anh ta trắng bệch như là thạch cao, đôi mắt vẫn trắng giã không tròng và cây miệng chì chít những chiếc răng nhọn, đen như gai bổ kết. Cây xác vẫn như vậy lươn lửng đong đưa, hai tay rũ xuống, chỉ duy cái đầu và khuôn mặt. Khuôn mặt của Lai trên cái thần sắc bất động ấy, cực kỳ sống động và ma quỷ. Chiếc đầu ngó nghiêng lúc lắc, rồi đôi mắt không chồng ấy đã lông nheo với Thanh. cái miệng đầy răng miếm lại và chu ra như là muốn gửi cho cậu một nụ hôn gió. Rồi nó lại ngoác ra, lẻ lưỡi như chơi người cậu. Rồi cả sợi dây di chuyển, cái sắc di chuyển, cây đầu di chuyển. Nó tiến nhanh lao về phía của Thanh và cái sắc rơi bịch xuống, đè lên người của cậu. Thanh giật mình tỉnh giấc, người của cậu đầm đìa mồ hôi. Liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu trong những chuyện này? Đột nhiên Thanh này ra một ý nghĩ, cậu đến bàn làm việc bật máy tính cùng với trình duyệt web Facebook lên. Cậu chưa gặp Google, đánh dòng chữ, gió lạnh đêm hè mắt đã cay, và Enter. Không có kết quả nào tương thích, Google gợi ý cậu tìm cụm từ này mà không có dấu ở trong ngoặc kép.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 Bộ máy tìm kiếm của Google đã trả về một số kết quả với Linh trang quất cụ thể các cụm từ này và cả những cụm từ tiếp theo của bài hát Click vào link ở ngay đầu Thành thể hiện ra một bài thơ khá dài Trong đó bao gồm cả đoạn bài hát mà cậu biết Tựa đề của mấy bài thơ này là Một cơn mưa buồn Và tác giả có bút danh là nhìn Nhìn là ai? Anh ta làm bài thơ này khi nào và ở đâu? Thanh gõ vào Google từ nhìn, nhưng kết quả trả về thì quá nhiều và không đưa đến một cá nhân cụ thể nào cả. Bởi vì nhìn là một tính từ khá phổ biến, cho nên dễ hiểu là có đến hàng triệu kết quả liên quan đến từ này. Thanh ghép hai cụm từ nhìn, một cơn mưa buồn và tiếp tục ra lệnh cho Google tìm kiếm. Kết quả thu được hoàn toàn làm hài lòng của Thanh, cậu nhìn thông tin về con người này.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 Phải cậu có vấn đề gì với bài thơ đó sao? Dạ anh có thể cho em biết bài thơ đó anh sáng tác khi nào được không? Mùa hè năm 2004 thì phải Mình có cảm giác là cậu đang nghi ngờ mình không phải là tác giả bài thơ này Thế nào có một người khác cũng nói anh ta là tác giả của đó sao? Dạ không xin anh đừng hiểu lầm Chẳng là có một số chuyện kỳ lạ có liên quan đến em Trong đó có cả cái bài thơ này Em cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho anh rõ cả Thanh cảm thấy lúng túng, cậu chưa định kể cho nhìn nghe câu chuyện của mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu cũng chẳng biết phải nói gì với anh ta. Chợt Thanh nhớ đến hai bài thơ trước cậu hỏi tiếp. À thì anh có biết đến một bài thơ như thế này không? Gió lạnh đêm hè mắt đã cay, bơ vơ một cõi nào ai hay. Lòng mang một nỗi niềm u uẩn, chờ mong người mái ai có hay. Nhìn trận mắt nhìn Thanh, anh ta nói bằng cái thái độ kỳ quặc. cũng lại là một bài thơ của tôi nhưng bài này tôi chưa bao giờ công bố tại sao cậu lại biết nó ồ thế vậy con bài này nếu anh là cánh diều em sẽ là sợi chỉ vì nếu không có chỉ diều sẽ chẳng dám bay cũng lại là một đoạn trong bài thơ của tôi sao cậu biết cậu làm cho tôi cảm thấy sợ rồi đấy thành hơi lúng túng nhưng mà cậu quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho nhìn bởi vì nhìn là tách giả của tất cả những bài thơ đó Át hẳn anh ta phải là một cái gì đó mắt xích trong toàn bộ những chuyện kinh dị sẽ đến với cậu gần đây. Thanh nhấp một ngụm cà phê và bắt đầu nói. Em mới chuyển nhà đến phố Ích gần chùa láng này, nơi thật với anh là thời gian vừa qua ở đây, có xảy ra một số chuyện mà em không thể nào có thể giải thích nổi. Nhìn bất chợt ngắt lời của Thanh, đợi đã, cậu đã ở phố Ích à, cách đây một năm tôi cũng ở đó. Thế cậu có biết cậu Tú làm công an và anh Lai làm việc cho bên văn phòng chính phủ không?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 Thanh nhìn vào đôi mắt của nhìn, cậu nói chậm rãi. Em cũng đang ở căn phòng đó. Nhìn hơi giật mình, anh ta vân về bộ râu ngắn lún phún rồi nói như đang hồi tưởng Căn phòng ấy, xem ra tôi với cậu rất là có duyên với nhau đó. Những cái bài thơ nữa, có vẻ như chúng ta sẽ có rất nhiều điều để mà nói nữa đây. Chẳng khác bao nhiêu so với ngày tôi còn ở đây cả. Tôi có cảm giác như là tối qua mình vẫn còn ngủ trong căn phòng này vậy. Nhìn nói theo Thanh bước vào trong phòng. Hai căn phòng trống kia vẫn im lặng như ngày nào Không có người ở đâm ra nó yên tĩnh Anh ta vừa nói vừa chỉ vào phòng của Thu cùng phòng trống Thanh ngắt lời của nhìn Phòng này có người thuê rồi anh ạ Nhưng mà người ta về quê từ một tuần nay Những chuyện mà Thanh kể cuốn hút nhìn đến nỗi Anh ta quyết định đến xóm trọ ngay chiều hôm ấy Nhìn bảo anh ta cảm thấy thú vị và tò mò trước câu chuyện của cậu Và hứa sẽ giúp Thanh tìm ra sự thật Ngày xưa tôi để bà làm việc ở vị trí này Và rất hay làm việc khuya Cửa sổ cũng hay mở Tuy nhiên chưa bao giờ tôi nhìn thấy bóng đen Hay là cô gái nào cho cổ cả Nhìn nói À thế còn em hàng ở đầu xóm Em ấy còn ở đây không Thanh cho biết là vẫn còn Nhìn nói tiếp Mẹ là cái con bé đó lại như là đít bom đó. Nhiều lúc nhìn chỉ muốn tát vào mặt đó. Thanh bật cười Khác với hình ảnh nghiêm nghị lúc mới gặp Nhìn bây giờ đây thoải mái Và vui vẻ hơn nhiều Anh ta tiếp tục Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những lúc Nó chủ động bắt chuyện với mình À à gợm gợm đã Nhìn bất chợt trở lại nét mặt nghiêm nghị Anh ta đưa tay mất mê bộ râu và suy nghĩ Sau một lúc thì anh hỏi Thanh Có phải cậu kể với tôi là cô ta rất hay hỏi Cậu là có nhìn thấy gì không à Dạ chỉ có một lần thôi anh Lúc là là lúc mà em nhìn thấy người treo cổ Ở trong căn phòng đó Lúc đó nó có hỏi em Và sau đó nó còn nói là nếu nhìn thấy gì Thì kể cho nó biết Bắt đầu em nghĩ là nó chiêu đùa Nhưng mà nhìn mặt của nó thì lại rất nghiêm túc. Em thấy rất là lạ. Thanh trả lời, cậu có cảm giác nhìn đắt lần ra được một cái gì đó. Chà, hay đấy, xem nào, cậu biết không? Ngày xưa đó, thỉnh thoảng cô ta lại hỏi tôi một câu như thế này. Ai hay làm việc khuya và anh có thấy gì khác thường ở hai căn phòng này không? Hai căn phòng mà cô ta nói tức là hai căn phòng trống này này. Nhìn nói và lại chỉ vào phòng của Thu cùng căn phòng trống. Thanh dùng mình. bộ não của cậu lập tức đưa ra vô số câu hỏi Về mối quan hệ giữa cô gái vũ trưởng kia Với căn phòng trống Cậu trả lời nhìn Chỉ có một phòng trống thôi anh Phòng kia có người mà Thì tôi nói là lúc đó Chứ giờ thì dĩ nhiên là chỉ có một phòng trống rồi Theo như những gì mà chúng ta vừa bổ sung cho nhau Thì tôi nghĩ con bé này có liên quan đến cái căn phòng đó Họ có thể là cả những cái hình ảnh ma mãnh mà cậu thấy nữa Ý cậu thế nào Nhìn nói nhìn thanh đợi chờ câu trả lời Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà em không thể tìm ra được điểm nào hợp lý để ghép một cô gái vũ trường với những bài hát, vòng hoa hồng hay là những cây nến. Nói thật với anh là dù những cái đó ở trong khung cảnh rùng rợn và bi đá thật, nhưng mà em vẫn thấy nó có một cái gì đó nó rất lãng mạn, cao quý. Thật khó tưởng tượng ra một cô ca ve lại trùng hợp với chúng. Thì đấy là những cái mà chúng ta đang cần khám phá mà. Nhưng mà này... Tôi không đồng ý với quan điểm của cậu đâu nhé Tại sao lại có một cái chuyện mà cô gái bình thường thì được phép lãng mạn Còn một ả ca ve thì không Còn cao quý à Tôi nghĩ cái rất đáng để cho cô ta được cao quý Đó là ai cũng biết cô ta là một ả ca ve Trong khi có biết bao nhiêu cô gái tự xưng là gái nhà lành Ngoan hiền nói chuyện lễ phép Lại dùng thân xác và sắc đẹp của mình để kiếm tiền bằng nhiều thủ đoạn Sau đó thì giấu nhẹm không cho ai biết Này cậu, theo tôi đó Thì cậu không nên đánh giá người khác dựa vào địa vị xã hội của họ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 nhưng lại là cái tầng lớp nghèo khổ nhất bị coi thường nhất. Những cái đồng tiền thuế của họ được nhà nước dùng để trả lương cho công an giáo viên để nghiên cứu khoa học để duy trì quân đội xây dựng cầu đường các nhà máy xí nghiệp. Vậy ai ca quý hơn ai? Ai phải là cảm ơn ai? Tất cả chỉ là tương đối thôi cậu ạ. Xã hội dựa vào nhau mà sống, cộng sinh vào nhau để cùng sinh tồn và phát triển. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội mà tất cả chúng ta đều phải biết ơn lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau. Vâng, anh anh nói đúng. Thanh trả lời và thầm nghĩ, bình thường ông này ít nói nhưng mà cũng có lúc nói nhiều hơn cả Lai. Like. Nhìn nói tiếp, ta chấm dứt cái triết lý đó ở đây, xem nào, cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm hiểu xem em hàng kia đang giấu giếm chúng ta cái điều gì. Để khai thác được điều đó thì cách tốt nhất là chúng ta gợi ý cho cô ta rằng, chúng ta cũng đang có những thông tin mà cô ta quan tâm và trao đổi với nhau cả hai sẽ cùng có lợi. Tiếng chuông điện thoại kêu vang, nhìn vừa chạy từ trong phòng nhà tắm ra vừa lẩm bẩm Trời đánh cũng lúc khỏa thân, không biết ông trời con nào lại gọi vào lúc này. Nhưng trên màn hình lại là một tin nhắn chứ không phải là một cuộc gọi. Nhìn chưa hết ngạc nhiên Về sự kiện chung cuộc gọi réo khi có tin nhắn, anh lại ngạc nhiên với số điện thoại cực kỳ lạ đang hiển thị trên màn hình. bốn nghìn. 84 là mã vùng quốc gia của Việt Nam, nhưng cộng 84 chứ trừ 84 thì nhìn chưa bao giờ nhìn thấy. Trong quy ước quốc tế về mã vùng của quốc gia Quy định đứng trước mỗi quốc gia đều là dấu cầm, còn dấu trừ thì mới nhìn thấy lần đầu. Đây là một tin nhắn MMS. Nhìn nhấn phím đó bật lên. Anh giật thoát mình suýt đánh dây điện thoại. Màn hình hiện lên là một tấm ảnh mà thoạt nhìn. Anh đã biết là bối cảnh ở đâu. Giữa bức hình là một cô gái đang treo cổ trên một sợi dây thỏng lỏng Bên phải có một sợi dây khác chống không. Dưới chân cô gái là một vòng hoa hồng lấn màu trắng. xung quanh vòng hoa thấp đầy những cây nến nhỏ đang cháy sáng chưa hết bàng hoàng bỗng thấy biểu tượng âm thanh trong tin nhắn nhấp nháy rồi một giọng nói thì thầm như đang được phát ra từ địa ngục đừng xen vào những chuyện không phải của mình nhìn thoát cả mồ hôi lạnh anh đưa mắt nhìn khuôn mặt từ bi của phật tổ trên bức tượng mà bạn của anh mới tặng rồi nói một mình con ma này cũng giỏi tìm nhà thật đến tận để cửa đấy lại còn biết nhắn tin Đúng là ma thì A cầm Mày có chat được thì vào Yahoo Messenger chat với tao luôn đi Điện thoại lại reo Lần này là số của Thanh Dòng của Thanh căng thẳng tối qua em không có ngủ được Sáng nay em ngủ quên đến tận chiều mới dậy Lúc ngủ dậy thì anh biết không Em sợ suýt ngất Dưới nền nhà là một vòng hoa trắng giống như là hôm qua em thấy trong căn phòng kia đó Xung quanh cũng có những cây nến Nhưng mà lần này là thật Vòng hoa thật chứ không phải ảo giác Em vẫn còn giữ lại đây này Nếu anh không bận gì thì qua xem giúp em. Nhìn trả lời rất nhanh. Cậu cứ để nguyên như vậy. Tôi qua ngay bây giờ. Anh mặc quần áo rồi phóng xe đến xóm X. 30 phút sau nhìn đã có mặt ở xóm X. Anh xuống xe thì gặp Lai cũng vừa đi làm về. Nhìn thấy anh Lai hồ hởi. Ồ oh, thật chó hôm nay có việc gì mà tôm lại đến nhà rồng thế này hả? Lâu lắm mới gặp. Nhìn chào hỏi rồi cho Lai biết mình đến nhà Thanh có chút việc. Lai nói giọng hơi ngạc nhiên. Anh chàng phóng viên kỳ cục đấy hả? Sao mày lại quen được với nó? Giờ này tao đi ăn với mấy ông bạn Thì gặp cô em đang đứng mua hoa Hỏi nó thì nó không có thèm trả lời Mặt của thằng bé thì cứ nghệt ra y như là con lười đó Rồi Lai lại phá lên cười Nhìn giật mình Trong đầu của anh lập tức phát họa ra một tình huống Nhưng mà anh gạt nó đi ngay Vì cho rằng chưa đủ dữ kiện để phân tích Hai người dắt xe vào trong xóm trọ Thành đang đứng trước cửa phòng đợi nhìn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 Sau một phút đắn đo thì nhìn quyết định sao vào trong phòng của Thanh mà có cả Lai Bởi anh nghĩ lại cậu biết thì cũng chẳng có hại gì Không những vậy biết đâu anh ta còn có những sáng kiến hay để giúp sáng tỏ thêm tình hình Hai người vừa đi vừa nói chuyện bước vào trong phòng của Thanh Thanh được con mắt ái ngại tìm nhìn Cậu muốn hỏi tại sao lại có cả ông Lai này Tuy nhiên cậu không nói ra điều ấy và cả ba cùng bước vào phòng Nhìn xứng người Lai xứng người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 Khuôn mặt của Lai tái xám, đôi môi của anh ta mấp máy run rẩy, đôi mắt thì đỏ hoe tự hồ muốn khóc. Nhìn vội đập vào vai của Lai. Này này, cậu cậu sao vậy? Lai nói anh ta cảm thấy hơi mệt và xin phép về phòng trước. Anh dặn nhìn khi nào xong việc thì qua phòng của anh chơi. Rõ ràng là những hình ảnh trước mắt đã kích động Lai. Có lẽ nó gửi cho anh ta nhớ đến một kỷ niệm buồn nào đó, hoặc anh ta cũng có liên quan đến những chuyện này. Nhìn bỏ giờ dòng suy nghĩ đầy rắc rối Sau đó anh quay sang hỏi Thanh Cậu bảo cậu ngủ từ sáng đến chiều phải không? Vâng Cậu không ra khỏi nhà lúc nào chứ Buổi trưa chẳng hạn Dạ không em ngủ xanh như chết Và chỉ dậy trước lúc gọi điện cho anh thôi Nhìn lại vần về những sợi dâu Anh chưa biết phải giáp lại Những cái sự kiện này sao cho hợp lý Việc Thanh đi mua hoa Và việc trong phòng cậu có một vòng hoa Nghe có vẻ rất lô dích Thế nhưng mà Thanh lại phủ nhận việc này Lẽ nào Thanh nói dối, hoặc chính thành cũng không biết mình đã đi mua hoa. Điều này rất là vô lý, nhưng còn vô lý hơn nếu cho rằng một hồn ma đã xếp vòng hoa trong phòng của Thanh. Hay là một kẻ nào đó đã bí mật xếp vòng hoa này trong lúc Thanh đang ngủ. Điều này nghe ra có vẻ hợp lý, thế nhưng để làm được việc này thật sự không dễ dàng chút nào. Nhìn rối bời với những suy nghĩ, những phân tích, anh có cảm giác mọi chuyện càng lúc càng rắc rối hơn. Nhìn lấy máy ảnh chụp lại chi tiết cành vòng hoa Anh quay sang nói với Thanh Cậu dọn dẹp đi được rồi đấy Nhớ nhẹ tay với những bông hồng thôi nhé Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu rõ hơn Về lịch sử của căn phòng chống này Lý do bà chủ nhà giải thích không thuyết phục được tôi nữa rồi Không có lý do gì mà ta lãng phí Một căn phòng lâu đến như vậy Chỉ với một lý do là chưa hoàn thiện Nhìn chào Thanh vào bức sang phòng của Lai Lai mở cửa mời anh vào nhà trong Lai mệt mỏi và suy sụp khủng khiếp Đôi mắt của anh đỏ hoe Nhìn rất ngạc nhiên vì từ khi quan Lai đến nay Anh chưa thấy Lai khóc bao giờ Lai luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ và cá tính Cậu có chuyện gì sao trông cậu tệ lắm đó Nhìn hỏi Lai về ánh mắt lo ngại Lai quay mặt đi anh ta trả lời Tớ hơi mệt một chút thôi nghỉ một lát là khỏe mà để con lo À này thằng Tú nó vừa gọi điện cho tớ Nó đang nằm viện đấy nghe nói là bị tai nạn gãy một chân một tay cậu thu xếp tới thăm nó luôn đi tớ đến sau giờ tớ mệt quá không có đi được nó bị từ khi nào vậy tớ đến đây hai lần rồi chưa có gặp nó cậu cho tới địa chỉ chỗ nó đang nằm đi lát tức qua mà này cậu thực sự ổn đấy chứ hả từ hôm kia hay hôm nay tớ cũng không gặp nó vì tớ ít ở nhà và nó cũng hay về muộn cho nên cứ nghĩ là không có chuyện gì mà gặp nó cậu cũng đừng ngạc nhiên nhé nó bây giờ không như ngày xưa đâu rượu chè be bét thuốc lá đốt như điên Tôi đã anh khuyên nhiều lần nhưng mà nó không bao giờ nghe cả. Cậu đến thăm nó đi, đừng có lo cho tớ, tớ không sao cả. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ của Tú, nhìn chào từ biệt lai rồi bước ra khỏi xóm. Đi qua phòng đầu của giấy bên phải bất chợt có người gọi anh. Anh Tê! Nhìn quay sang, nhung cô gái vũ trưởng đang đứng trước cửa. Cô ta mặc chiếc quần đùi ngắn đến gần bẹn Và chiếc áo phông mỏng cổ rộng cũng dài gần đến mẹn. làm cho thoạt nhìn nhìn tưởng rằng cô ta không mặc quần nhùng ra hiệu cho nhìn theo cô ta vào trong phòng cô ta đóng cửa lại khiến cho tim của nhìn đập như trống làng những bản năng thường xuất hiện ở một người đàn ông khi ở trong một phòng đóng kín với một người phụ nữ ăn mặc hết sức sexy đã trỗi dậy bóp nghẹt suy nghĩ của nhìn anh lẩm bẩm thế này bảo sao cho lắm vụ hiếp dẫm không rõ nhùng có nghe thấy gì không nhưng cô ta chỉ đưa mắt quan sát nhìn và không nói gì Nhìn thấy hơi xấu hổ, anh ta liền tiếng. Có việc gì vậy cô? Cô đưa vào phòng thế này làm... Nhung liền ngắt lời Anh ngồi tạm ở giường vậy. Xin lỗi vì phòng tôi không có ghế. Anh Tê, vừa nãy tôi có nhìn thấy những cái trong phòng của anh Thanh rồi. Lúc anh đang chụp ảnh ấy. ban đầu tôi không biết đó là anh. không khi anh đến tôi cũng thấy. Anh Tê này, trước anh cũng ở căn phòng ấy. Chắc chắn bây giờ là hai người gặp nhau. Cũng do cái chuyện liên quan đến căn phòng ấy. Anh Tê, Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Nhìn muốn chơi một ván bài ngửa với Nhung, anh định nhìn thẳng vào mắt của Nhung và nói những câu mà anh đã chuẩn bị từ trước. Thế nhưng không hiểu sao đôi mắt của anh không thể điều khiển được bộ não. Nó cứ hướng về phía cổ áo của nàng và nhìn như muốn nốt lấy bộ ngực tròn trắng nõn nả ấy, được ôm một cách lẳng lơ bởi chiếc cóc xi mềm mại. Như đọc được ý nghĩ của nhìn, Nhung đứng dậy vứt thêm một bộ đồ trên móc áo, Bước vào nhà tắm và nói với anh Anh đợi tôi một chút Cửa nhà tắm làm bằng một loại kính đục Nên nhìn có thể thấy rõ ràng Những động tác cười quần áo Và thay đồ của cô nàng Người của anh căng ra Đậu óc tối sầm lại như người say rượu Anh chửi thề Mẹ nó kích thích hơn cả phim sách Nhung bước ra với một bộ đồ kín đáo hơn nhiều Cô cười nhẹ nhàng Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn rồi đó Nhìn như vượt tình khỏi cơn mê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 anh cứ nói thế tôi không biết những cái mà anh biết có giá trị gì hay không anh chỉ nói vậy để khai thác thông tin của tôi cô nàng này không hề dễ đối phó nhìn nghĩ thầm anh quyết định nói liệu cô có quan hệ gì với cô gái đã treo cổ trong căn phòng trống kia nhung giật nảy cả người hai bàn tay của cô run rẩy giọng của cô lạc đi anh anh thế tại sao anh biết nhìn thờ phào vậy là anh đã đi đúng hướng anh tiếp tục nói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 Từ có cảm giác trên đời này chẳng ai giúp được mình cả Một lúc sau nín khóc Nhung mở ngăn kéo lấy ra một quyển vở Cô ta dở vài trang và rút ra một bức ảnh Nhung đưa bức ảnh cho nhìn Anh xem bức ảnh này đi Nhìn đón lấy và quan sát Anh sừng sốt Chính là bức ảnh anh nhận được từ tin nhắn MMS kỳ lạ Nhìn vội vàng rút điện thoại Anh bật tin nhắn đó và đưa cho Nhung xem Cô nàng giật thoát mình Sao anh anh có có bức ảnh này Tôi đã phải vất vả lắm mới có được nó Tôi đã nói rồi Chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nếu mà hiểu nhau hơn Nhìn tự tin khẳng định Không để cho nhìn nói thêm Nhung chỉ tay vào hình cô gái trong ảnh Đây là chị gái của tôi Cô ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp Cha mẹ tôi mất sớm để lại hai chị em Chúng tôi đùm bọc nhau mà sống dưới sự giúp đỡ rất nhiều Về vật chất của họ hàng nội ngoại Và bà con cô bác lối xóm Chị tôi ngoan hiền và học rất giỏi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 để ngăn cản họ dùng đủ mọi thủ đoạn kể cả thuyết phục lẫn dọa dẫm nhưng mà theo lời của chị tôi kể thì bất chấp rào cản đó hai anh chị vẫn yêu nhau đắm đuối cho nên đến một năm sau tôi bỗng nghe thấy chị của mình treo cổ tự vẫn công an vào cuộc điều tra và họ kết luận chị tôi tự sát năm đó tôi đang học lớp 12 tin đó đối với tôi như một tiếng sét đánh ngang tai tôi rất choáng váng và đau khổ nhưng mà tôi không tin chị mình tự tử Tôi khẳng định là chị gái của tôi bị giết bởi những người trong gia đình kia. Công an không thể tìm ra một chứng cứ nào. Họ kiên quyết kết luận đây là một vụ tự tử. Học xong lớp 12 tôi ra Hà Nội. Không phải để học đại học. Anh thấy đấy. Lại như tôi thì học đại học cái nỗi gì chứ. Tôi đến thuê phòng ở xóm trọ này với mong muốn tìm ra được một cái gì đó. Thân cô thế cô bơ vơ giữa lòng Hà Nội. Tôi đành phải làm cái nghề mà anh và mọi người đều đã biết.